Chương ba mươi bảy. Nghị quyết sau tám ra đời được gần hai năm, năng suất lúa vụ sau cao hơn vụ trước. Từ chỗ chỉ đạt một tấn rưỡi, tấn 8 trên một hecta, thì giờ đây bình quân toàn tỉnh đã đạt 5 tấn. Hồng Vân trở thành ngọn cờ đầu đạt đến 7 tấn trên một hecta, gia đào cũng sắp xỉ 6 tấn. Chỉ mới bốn vụ lúa, hai hai mùa và hai vụ canh đã làm bộ mặt nông thôn phước vĩnh thay đổi hẳn. Người nông dân không những đủ ăn đủ mặc mà bắt đầu tính đến chuyện xây dựng nhà cửa. Nhiều tỉnh nghe nói Phước Vĩnh nhờ có khoán hộ mà năng suất lúa tăng lên gấp đôi, gấp ba nên tổ chức đến tham quan và về tổ chức thực hiện khoán theo cách riêng của mình. Không ngờ việc làm đó đã làm hại ông Hoàng Kim. Một buổi chiều đang ngồi làm việc thì anh nhân viên cơ yếu của tỉnh ủy bước vào. Thư bí thư có điện tối mật của ban bí thư trung ương, chúng em vừa nhận và dịch xong ạ ông Kim cầm lấy bức điện xem dừng gần đầu lên hỏi anh nhân viên có ai biết chưa dạ chưa chúng em giữ nguyên tắc của cơ yếu Điện gửi cho ai chỉ người ấy được xem ạ cảm ơn cậu anh nhân viên cơ yếu chào ông Kim rồi lui ra đúng lúc đó bà Thường bước vào thấy ông Kim cầm tờ giấy trên tay với dáng vẻ suy nghĩ bà Thường hỏi chúng đang đọc gì mà có vẻ suy nghĩ thế? Bên cư dấu vừa đưa điện sang báo anh Trung Chính về làm việc với tỉnh ủy Thế là điều tự cảm của mình đã thành sự thật, bà thường nghĩ và hỏi Bao giờ anh ấy về? Ngày 6 tháng này, anh Trung Chính sẽ về trước nửa ngày để làm việc với thường vụ. Anh ấy yêu cầu chờ tập bí thư huyện ủy trở lên và các cán bộ đông ngành của tỉnh để nghe anh ấy nói chuyện vào ngày hôm sau. Tôi đoán không sai, sống xét sắp đổ xuống đầu chú rồi đấy. Cái gì đến rồi sẽ đến Có gì mà phải lo hả chị Ông cung điểm tinh nói Có lẽ phải trợ tập thường vụ họp đột xuất Để bàn công tác bảo vệ cho anh ấy ở lại qua đêm là phức tạp lắm đấy Bà thường hỏi Chú định bố chính chú anh ở ra sao Anh Trung Chính là người rất kỹ tính Có lẽ phải dọn dẹp lại cho thật sạch sẽ Mấy dân nhà dành cho các ông phái viên Ở trước đây cho anh Trung Chính Và đoàn tùy tùng ở Chứ chẳng có chỗ nào hơn Việc bảo vệ phải gọi tay thạch quan để giao nhiệm vụ cho nó Tao học thường vụ ngay bây giờ nhé Bà thường bảo Tôi thấy chẳng cần trụ tập thường vụ học làm gì Anh nở thì gọi chú Phương Tránh văn phòng lên giao nhiệm vụ Còn việc bảo vệ thì nói với chú Quốc Gọi trưởng thi công an đến bàn bạc công tác Bảo vệ vòng trong vòng ngoài như thế nào Thế là xong Tôi nghĩ lần này anh Trung Kính lên đây Mục đích là để nói về nghị quyết 68 Và những việc làm của các hợp tác xã Đã diễn ra lâu nay chúng nên dành thời gian suy nghĩ về vấn đề này để nỗ nhớ anh Trung chính có hỏi còn trình bày với anh ấy ông Kim nói nhẹ bẫng có gì mà phải suy nghĩ mình nghĩ thế nào cứ thế mà nói đừng nói dối tôi tôi đồng ý là không phải họp thường vụ nữa để tôi qua báo cậu Đô cho gọi cậu Phương để giao cho việc chuẩn bị ăn ở để đấy tôi đi gọi cho vậy tôi nhờ chị bà Thường đứng lên đi ra được bà Thường báo tin Ông Côn bội bá đến chỗ ông Kim, hỏi lên quanh một lúc, ông Côn bảo Tự nhiên tôi thấy lò quá nhỉ tôi có linh cảm sẽ có chuyện chẳng lành đối với anh Cũng như thành quả vừa đạt được của hai năm thực hiện nghị quyết 68 Vì sao ông lại có cái linh cảm kỳ quặc như vậy? Ông Kim hỏi Tôi chẳng biết giải thích thế nào với anh Nhưng những gì mà ông Bao và ông Đỗ đã làm trong thời gian qua Đã báo nhiều cơn sóng gió sẽ đến với anh cũng như tình nguyện chúng ta ông Kim người nghiến ngợi sau câu nói của ông Côn là sau ông nói có lẽ ông nói đúng. Việc rút anh dần về để tay ông đỗ vào đó đã nói lên thái độ kiên quyết của anh trung chính buộc chúng ta phải trở về con đường làm ăn như cũ nếu vậy thì tội cho nông dân quá không ạ Phương vào cách đứt câu chuyện giữa ông Kim và ông Côn. Bí thư cho gọi tôi ạ Phương hỏi. Ơ cậu ngồi uống nước rồi tới dân nhiệm vụ cho cậu. Ông Côn đứng lên lặng lặng ra khỏi phòng, ông Kim nói với Phương: "Có hai việc tôi giao cho cậu phải làm ngay từ hôm nay đây. Việc thứ nhất là triệu tập các bí thư huyện ủy, các tỉnh ủy viên và cán bộ đồng ngành của tỉnh, 6 giờ sáng ngày mùng 7 phải có mặt ở hội trường tỉnh ủy để họp. Không ai được vắng mặt. Việc thứ hai là cho quét tước dọn dẹp dãy nhà của các ông khách viên ở trước đây cho sạch sẽ đàng hoàng để tiếp khách. Thứ ba là sửa sang hầm trú ẩn quanh nhà khách cho sạch sẽ, thường xuyên kiểm tra xem có rắn rết gì ở trong hầm không." Bộ bàn chế salon để ở phòng ông đỗ Còn để đó hãy đưa trả lại cho phòng khách rồi Tôi đã cho nhân viên đưa về phòng khách của tình quỷ rồi Tôi đem đặt lại như cú Và đánh vét ni lại cho đàng hoàng Đây là phòng của vị lãnh đạo cao cấp ở Nên cậu cần để mắt tới một chút Vị này khó tính lắm đấy Phương tò mò Ai đấy ạ Chỉ được báo là có cán bộ lãnh đạo Về làm việc với tình quỷ Chứ tôi không biết là ai Phương cười Bị tư vừa nói vị này khó tính lắm Sao lại bảo không biết là ai Thế ở lại bao nhiêu ngày và ăn uống thế nào ạ Trước mắt mới biết ở đây một buổi chiều Một đêm và cả ngày hôm sau Còn có ở thêm nước hay không Thì khách lên mới biết được Không biết ăn uống sẽ tính sau đây Cũng chẳng biết đoàn có bao nhiêu người để mà tính toán Tôi cứ cho chuẩn bị thực phẩm Cho khách đặc biệt gồm 10 người Thiếu thừa gì tính sau có được không ạ Thế cũng được Cậu nhớ là trong đoàn có một cách đặc biệt phải ăn dương một mâm nữa nhé. Vâng, còn gì nữa không ạ? Nhớ ra việc gì, tôi sẽ xuống nói với cậu sau. chị nhắc cậu là phòng gian bảo mật cho tốt, không để anh chị em nhân viên bản táng đoán non đoán giả đấy nhé. Phương ra khỏi phòng, ông Kim hút một điếu thuốc lào rồi cũng đứng lên đi ra khỏi phòng với nhà lấy xe đạp nhảy lên đạp đi. Ông Quốc đang làm việc với Tấn, trường tin nông nghiệp và sản, trường ty lương thực, thì ông Kim đạp xe vào. Nhìn thấy mồ hôi nhẹ nhại trên khuôn mặt ông Kim, ông Quốc hỏi. Có chuyện gì mà chung anh đạp xe đạp có vẻ vội vàng vậy? Ông Kim vừa dựng xe vừa trả lời. Có việc khẩn cấp cần bàn với ông đây. Sao anh không nói qua điện thoại mà đạp xe cho mệt? Chuyện tối mật, không thể nói qua điện thoại được, ba ông đang bàn việc gì đấy? Ông Quốc đáp. Tôi đang bàn với hai ông này kế hoạch bụi sân canh sắp tới nên chỉ đạo trồng cây gì, giống má ra sao? Đến lúc nông dân thu hoạch phải thu mua cho nông dân như thế nào? hay quá nhỉ, cho tôi nghe có được không hay giữ bí mật? Bạn xong đừng nào chẳng phải báo cáo bí bí thư, có gì mà bí mật ạ? Tớ đùa cho vui tôi bạn đến đâu rồi? Sắp xong rồi. Ông Kim hỏi dòng quan tâm, kế hoạch của các ông thế nào? Ông Quốc đáp. Theo đề nghị của trường tuyên nông nghiệp thì bộ sinh canh năm nay chỉ tập trung vào ba loại cây chủ yếu, ngô, đậu tương và khoai tây. Ông Kim hỏi, sắn thì sao? Các huyện Bình núi và vùng bán sân dở cây khoai tây và đậu tương chắc gì đã đưa lại lợi ích hơn cây sắn? Tấn đáp, chúng tôi chỉ tính đến những loại cây có giá trị kinh tế cao thì bí thừa. Cây sắn ăn tươi được, ăn khô được, chăn nuôi cũng tốt, trong trường hợp cây lúa bị thất bát. Nó là loại cây cứu đói rất dấu dấu Thế mà cậu bảo giá trị kinh tế không cao thì lạ thật Tấn trung trí Những đất trùng sánh không dầu bí thư ạ Ông Kim kêu lên Chệt chệt trường tiên đông dập mà nói một câu khó nghe quá đi mất của hàng ngàn hecta đất trên đường Gò đôi mà bảo đất trùng sánh không dầu Thì tôi đến triệu ông Tấn cười Ếp đầu hàng Những bí thư hỏi ông sản có chịu nhập hàng ngàn tạ sánh của nông dân không đá Nếu hắn từ chối thì khỏi phải đầu tư vào cây sắn cho mất công Ông Kim hỏi luôn Tôi chẳng cần ti lương thực tư thủ Nhổ đến đâu thái đến đó Phơi khô cho vào bồ dùng cả năm Tấn hỏi Có như tư sản tự tiêu à Chứ sao nữa tí lương thực của cầu sản không chủ nhập Tới không tư sản tự tiêu thì bất đi đâu Sẵn tường ông Kim nói thật nên thanh minh Em đã nói em không nhập khi nào mà anh nói vậy ạ? Ông Quốc cười Hai cậu mắc lừa ông Kim rồi Ông Kim cười xong bảo tôi đất hoan nghênh việc làm của các cậu Là vừa tìm cái gì có giá trị kinh tế cao Để chỉ đạo nông dân giao trồng Vừa tìm cách thu tụ sản phẩm cho nông dân làm ra Mới hạt tóc Qua thay đổi phương thức quản lý lao động Quả mấy vụ chiêm và vụ mùa vừa rồi Có như tầm ổn Vấn đề gây cấn nhận nay của nông dân là Đang thiếu tiền mặt để mua sắm nếu đổ tóc ra để lấy tiền mặt thì hết sức thất sách, vì vậy phải tạo điều kiện cho nông dân làm kinh tế phụ bán để lấy tiền mặt. Có lẽ đến tới đây phải mở cửa cho nông dân trao đổi hàng hóa với nhau ở Quốc ta. Ai cần bán con gà, con cá, củ khoai, củ sắn, cần tóc, cứ để cho người ta mang ra chợ bán. cái thừa cần bán, cái thiếu cần mua mà ngăn sông cấm chợ thì vô lý quá. biết là vô lý đấy, nhưng nếu chúng ta làm thế thì lại vi phạm chính sách quản lý thị trường của nhà nước. Nông dân tự bán tự mua với nhau Không cho phép tư thương gom sản phẩm của nông dân Rồi đem bán lại cho nông dân Bằng cái giá cắt cổ thì sao Tấn tỏ ra đồng tình Tôi thấy ý kiến của bí thư hay đấy ạ Thực tế hiện nay các chợ ở nông thôn Người ta vẫn lén lút mang sản phẩm ra chợ để bán Chứ có ngăn chặn được người ta đâu ạ Ông Kim nhớ ra mục đích mình qua gặp ông Quốc nên hỏi Các cậu đã trao đổi việc đầu tư cho vụ sân canh xong chưa Ông Quốc đáp Mới tạm tạm thôi, đang vững cho tiêu thụ sản phẩm cho nông dân như thế nào Vậy thì tạm thời dặn lại đó, giờ bàn tiếp Bây giờ tớ đang có chuyện quan trọng cần bàn với ông Quốc đây Tấn nói Với chúng tôi xin rút lui để Bí Thư và Chủ tịch làm việc Khi Tấn và sản ra rồi, ông Quốc hỏi ông Kim Có việc gì thế anh? Bạn Bí Thư vừa điện lên báo ngày mồng sáu Anh Trung Chính cho lên làm việc với ban thường vụ Ngày mùng 7 sẽ có cuộc nói chuyện từ bí thư huyện ủy trở lên và các cán bộ đông ngành của tỉnh. Tớ đã giao cho văn phòng lo chuyện ăn ở và triệu tập các thành phần về dự vào sáng mùng 7 rồi. Tớ qua đây báo cho ông biết để gọi tay thạch lên bàn việc bảo vệ trong những ngày anh Trung Chính làm việc ở tỉnh. Ông Quốc tỏ vẻ lo lắng. Trái xâm xét sắp đánh xuống đầu anh Năm Bình đây. Có tỉnh dư tí. Còn năm hôm nữa tôi, đến lát nữa, ông cho gọi tay thạch qua để bàn mới kịp. Bảo với Tây Thạch ngay từ chiều mùng năm anh em bảo vệ đã có mặt ở trong khu cơ quan tình ủy Để triển khai công tác bảo vệ Cũng không cần thông báo cho Tây Thạch là ai sẽ lên làm việc với tình ủy Ông Quốc hỏi Anh có dự đoán anh Trung Chính sẽ đề cập vấn đề gì với tình ủy không? Chắc không ngoài Nghị quyết 68 Ông Quốc thắc mắc Nhưng Nghị quyết 68 đã được thực hiện gần 2 năm nay rồi kìa mà Tính của anh Trung Chính là rất tận trọng Chắc anh ấy chờ thu thập được đầy đủ những việc làm của các hợp tác sản nông nghiệp để làm chứng cứ Rồi mới làm việc với chúng ta Nghe đâu ở Hải Phòng, Hải Hưng và cả Phú Thịnh cũng đang bung ra đủ các loại khoán Nên có thể anh Trung Chính muốn dập tắt nên xuất phát của phong trào để làm gương cho các nơi Ông Quốc thở dài chắn nặng Không biết chuyện gì sẽ đến đây Nắng trầu nào che chủ ấy Chẳng có gì mà lo Ông gọi tay thạch qua bàn ngay đi nhé Tớ về đây Ông Kim bội vàng đi ra rất sôi đập nhảy lên đi. Ông Quốc nhìn trong cái dáng cao liêu kêu, gò lưng đập xe của ông Kim buông tiếng thở dài thương cảm. Một loạt ô tô con sang trọng núi đuôi nhau đối trong quân viên tỉnh ủy Đầu tiên là một chiếc bu ga màu đen bóng loáng, kế đến là hai chiếc mốt Kubik, sau cùng là hai chiếc cam Mấy trục chiến sĩ công an đứng giải rác thấp các ngã đường trong quân viên không một bóng người đi lại, không khí trang nghiêm nặng nề bao trùm lên từng nhánh cây ngọn cỏ. trong phòng khách tịnh ủy, ông Trung Chính và người trợ lý của mình cùng với cán bộ trong ban đông nghiệp trung lưng ngồi một phía, còn các ủy viên từng vụ tịnh ủy ngồi một phía. không khí trong phòng khách cũng nặng nề đến nghẹt thở. ông Trung Chính ngừng nói, đứng lên đi lại trong phòng với đầy suy nghĩ những điều mình sẽ nói tiếp. đi được mấy vòng, ông dừng lại nhìn chăm chú và bức chân dung quả mắt lê Linh, lồng trong một khung tính hình bầu dục treo ở trên tường. Mắt con mắt nhìn theo từng cử chỉ của ông. Lát sau ông trở về ngồi vào chỗ cũ, trước một gụm nước do người trợ lý đưa cho, rồi tiếp tục nói bằng cái giọng khúc chiết, sắc lạnh của mình. Những điều tôi vừa nêu lên với các đồng chí là có cơ sở, chứ tôi hoàn toàn không áp đặt cho các đồng chí. Khi các đồng chí phái viên về phản ánh những hiện tượng diễn ra trong các hợp tác xã của tỉnh, các đồng chí lúc đầu tôi nghĩ nó chỉ là hiện tượng tư pháp nhất thời của nông dân thế nào các đồng chí cũng nhận ra và chấn chỉnh. Nhưng khi tôi nhận được bản dự thảo về quản lý lao động của các đồng chí, tôi đã đoán được con đường của các đồng chí sẽ đi. Tôi đã yêu cầu các đồng chí phái viên trao đổi một cách chân tình với các đồng chí để các đồng chí nhận ra sai lầm của mình. Thế nhưng không những các đồng chí không chấn trình mà còn đi xa hơn, đó là ra nghị quyết chính thức để các cơ sở đảng chỉ đạo cho nông dân thực hiện những việc làm hết sức đúng nguyên tắc của các đồng chí. Các đồng chí có biết? đưa được nông dân đi vào con đường làm ăn tập thể là một trong những thành quả hết sức lớn lao của đảng ta không? Đáng ra các đồng chí phải nêu cao trách nhiệm trước đảng, làm cho kinh tế tập thể ngày càng phát triển vững mạnh, thì ngược lại, các đồng chí đã có những chủ trương sai trái, đi ngược lại hoàn toàn với con đường tập thể hóa xã hội chủ nghĩa. Trong việc làm này, đồng chí Kim phải chịu trách nhiệm phần lớn, vì đồng chí là bí thư tình nguy, nhưng lại hành động hết sức tùy tiện. Ông Kim từ đầu cuộc họp, đến giờ cố gắng dấn nhịn khi phát biểu ông chọn từng chữ từng lời để né tránh sự bắt bẻ của ông trung chính, vốn tính tình trung thực thẳng thắn, có gì là nói bung ra ngay, nói hết, nói không một chút nể năng. giờ nói sai làm người khác không vừa lòng thì xin lỗi một cách chân thành. giờ đây ông cố ép mình lại để đánh đo hơn thiệt trước khi nói là cực kỳ đối với ông. khi nghe ông trung chính bảo mình hành động tùy tiện, ông thấy cần phải nói thẳng chính kiến của mình lên đứng bật lên như một chiếc lò xo. Thưa đồng chí, đồng chí bảo đồng chí không áp đặt mà phê phán chúng tôi lại có cơ sở. Tôi nghĩ cái cơ sở do một vài đồng chí phản ánh lại với đồng chí là bị bóp méo theo cách nhìn nhận hết sức chủ quan và bảo thù của các đồng chí đó. Còn thực tế thì sau khi có nghị quyết 68, bộ mặt của các hợp tác sản nông nghiệp trong tỉnh Phước Vĩnh đã thay đổi hoàn toàn. Từ chỗ năng suất mấy năm trước đây, năm nào cũng chỉ đạt từ 1 tấn rưỡi đến 1 tấn tám trên 1 hecta một vụ, thế này đã đạt được trên 5 tấn 1 hecta có hợp tác xã như Hồng Vin ở huyện Vĩnh Hòa đã đạt bảy tấn trên một hecta, tổng sản lượng năm qua đạt 222.000 tấn, tăng hơn năm ngoái đến 4.000 tấn. Chỉ tiêu lợn kinh do nhà nước vượt từ 100 đến 150 phần trăm. Tổng đàn lợn của tỉnh chúng tôi hiện tại có ba trăm linh con. Vì sao các đồng chí không chịu nhìn nhận thực tế đó mà quên cho chúng tôi hết tội này sang tội khác? Các đồng chí ngồi ở trên cao mà phán xuôi phán ngược, sai chỗ này đúng chỗ kia, còn chúng tôi suốt ngày lợi dụng với giáo viên chúng tôi hiểu nên làm thế nào để cho nông dân không phải đói. đôi mắt sắc lạnh của ông Trung Chính nhìn thẳng vào ông Kim. nói như vậy là đồng chí kết tội cho trung ương quan liêu có phải không? ông Kim vẫn đứng nguyên đáp lại. tôi không nói trung ương quan liêu nhưng tôi xin mạnh dạn nói thật với đồng chí. trong tình hình hiện nay dân cần thóc gạo hơn là cần lý thuyết. trong khi cào cỏ cải kiến xe cải tiến. Bình bơm thuốc trừ sâu và máy tốt lúa đạt bằng chân chưa sản xuất đủ để cung cấp cho nông dân và đã đem chuyện cơ giới hóa, điện khí hóa, hóa học hóa ra nói với nông dân thì làm sao họ hiệu nổi. Ông Trung chính hỏi giọng gay gắt. "Các đồng chí, chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường làm ăn tập thể xã hội chủ nghĩa là những tính dầu và lý thuyết vô bờ có phải không?" Ông Kim không một chút nào đúng "Có lẽ hay chữ tiếng dầu tôi vừa nói là sai." nhưng nếu đồng chí không kết tội tôi thì tôi xin nói thật ở một mức độ nào đó chúng ta đang rơi vào chủ nghĩa giáo điều hơn 10 năm trước đây đảng ta đã trả giá quá đắt cho lý thuyết giáo điều trong cải cách ruộng đất đồng chí phê phán nghị quyết 68 của chúng tôi là sai lầm mở đừng cho nông dân trở lại con đường làm ăn cá thể đã biểu hiện những lệch lạc về quan điểm lập trường tôi thì tôi cho rằng nghị quyết 68 là một nghị quyết xuất phát từ tình hình thực tế của hợp tác xã nông nghiệp hiện nay và đã đúc kết thành lý luận hẳn hoi ông Trung chính cắt ngang. Trước khi lên đây, tôi đã đọc lại một lần nữa nghị quyết sâu tám của các đồng chí và cố tìm hiểu cái lý luận đã được đúc kết từ thực tiễn của các đồng chí như thế nào rồi. Dưới cái vỏ bọc nghe rất ngọt ngào là một số vấn đề về quản lý lao động nông nghiệp trong hợp tác xã hiện nay, nhưng nội dung bên trong thì khoáng dùng đất cho hộ, để cho dân tự do khai phá đất chân rầm, gò đôi, sử dụng đất canh tác chia cho sáu viên nuôi lợn. Được làm sai trái như vậy mà các đồng chí cho rằng đã đúc kết thành lý luận hẳn hoi ư ông Kim nói thẳng khái. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa là nghị quyết 68 so của chúng tôi hoàn toàn xuất phát từ thực tiễn của tình hình của các hợp tác xã nông nghiệp trong những năm qua. Thực tiễn đã chỉ ra sự vô lý là khi xây dựng hợp tác xã quy mô, ta vẫn dùng đơn vị hộ để tính toán quy mô diện tích công cụ sản xuất, nhưng khi tiến hành sản xuất lại tách khối ra khỏi tư liệu sản xuất. Nghị quyết 68 so của chúng tôi lấy yếu tố con người quyết định mọi thắng lợi. Vì vậy con người phải được giao quyền tự chủ sáng tạo. Nếu không làm thế, vẫn tiếp tục duy trì quản lý lao động theo kiểu dòng công phóng nghiệm Thì các mối quan hệ kinh tế trong hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả Chúng ta biến nông dân thành những người làm công, chính xác hơn là làm thuê cho tập thể Vì cuộc sống 8 của tỉnh nguyện chúng tôi là muốn đưa hội giáo viên trở về vị trí là một đơn vị kinh tế tự chủ Trong hợp tác xã nông nghiệp. không biết chúng tôi sai ở chỗ nào Ông Trung Chính không hề tỏ ra xúc động trước những lời lẽ có vẻ ngang bướng của ông Kim Ông nói hết sức bình tĩnh các đồng chí sang ở chỗ nào ư? nghị quyết 68 thì hiện nhận thức về cuộc đấu tranh giữa hai con đường còn lệch lạc mơ hồ, không nhận thấy hết tính chất phức tạp lâu dài của nó. các đồng chí nên nhớ rằng giai cấp địa chủ và tư sản tuy đã bị đánh tan về cơ bản, nhưng tàn dư tư tưởng của nó còn dư rất lại. chỉ cần có cơ hội tốt là chúng ngốc đầu dậy. vì vậy cuộc đấu giai cấp trên mặt trận tư tưởng chưa hề chấm dứt mà nó vẫn tiếp tục diễn ra dưới mọi hình thái khác nhau với chủ trương khoán hộ của nghị quyết 68 sẽ tạo điều kiện cho đầu óc tư hữu của nông dân có cơ hội phát triển tính tập thể của sao viên giảm dần phương thức quản lý kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa của các đồng chí đều hiện quan điểm hết sức sai lầm là sản xuất cách nào cũng được miễn là sản phẩm xã hội được tăng lập luận của các đồng chí là khoán cho hộ mới tận dụng được sức lao động tránh được đi muộn về sớm làm cho sao viên chủ động nâng cao tinh thần trách nhiệm của cá nhân quán cho hộ là một cái khuyến thích bằng lợi ích vật chất khiến cho xã viên hăng say lao động tất cả chỉ là nguy biện báo quán cho hộ thực chất là trở lại cách làm ăn cá thể nó phá vỡ nội dung của phong trào hợp tác xã nông nghiệp làm cho hợp tác xã chỉ còn là hình thức nó không những sai lầm về phương pháp quản lý mà còn trái đi đường lối hợp tác quán nông nghiệp của đảng và nhà nước các đồng chí nên nhớ rằng hợp tác xã sản xuất nông nghiệp là một tổ chức kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa cho nên việc quản lý hợp tác xã phải theo đúng phương thức sản xuất xã hội chủ nghĩa. Ngừng lại một lát, lấy khăn lau mặt ông Trung Chính nói tiếp: Tôi thừa nhận với các đồng chí là trong mấy năm qua vấn đề quản lý lao động trong bộ số hợp tác xã có nhiều thiếu sót, trình độ các hợp tác xã chênh lệch nhau khá nhiều. Bên cạnh số hợp tác xã có khí thế vươn lên, số hợp tác xã yếu và kém còn chiếm tỷ lệ khá lớn theo sự phân loại của 62 hợp tác xã làm thí điểm vận động dân chủ thuộc thanh hóa, hải Hưng và ngoại thành hà nội. số hợp tác xã loại khá chiếm 24,1%, trung bình chiếm 48,5% và số hợp tác xã yếu kém chiếm 27,4%. nhiều nơi việc quản lý tư liệu sản xuất của hợp tác xã làm chưa tốt, để hư hỏng, mất mát nhiều. tuy trong thời gian qua cũng đã quản lý hợp tác xã có nhiều tiến bộ, nhưng các mặt quản lý sản xuất, quản lý lao động quản lý tài vụ và phân phối đều yếu, thậm chí còn có khuyết điểm sai lầm. trong nhiều hợp tác xã, tình hình thiếu dân chủ về mặt tài chính, sổ sách không phân minh hoặc chỉ phân minh về hình thức, nạn tham mô lãng phí khá phổ biến, việc phân phối không được công bằng, hợp lý, không khuyến khích lao động. những yếu kém tồn tại tôi vừa nói là tất yếu của sự phát triển. do các đồng chí không nắm được điều này, điểm nóng vội quy kết cho cơ chế đang diễn hành, không biết bao nhiêu tội nào là tập trung quan liêu bao cấp, nào là hạn chế quyền tự chủ sản xuất của người nông dân và còn bao nhiêu tội khác. tôi chối nhận định hết sức chủ quan đã dẫn đến chủ trương sai lầm rất đáng tiếc. tôi đề nghị các đồng chí trong ban thường vụ phải nghiêm khắc kiểm điểm chủ trương sai trái của mình, dẫn đồng chí Kim phải viết bản tự kiểm điểm vai trò bí thư huyện ủy của mình với ban bí thư. ngoài ra phải viết một bài mang tính chất tự phê bình về chủ trương khoán nội của mình gửi đăng trên tạp chí học tập của đảng để cho các tỉnh khác rút kinh nghiệm. Không lặp lại con đường sai lầm của tỉnh Phước Bính Ông Kim định đứng lên nói Nhưng bà thường kín đáo nắm tay ông giữ lại Bà biết gió cơn sóng gió đang ao ạt trào dâng trong lòng ông Kim Nếu để nó bung ra có thể dẫn đến chỗ đổ bề tất cả Khi ông Kim chịu ngồi yên rồi Bà thường đứng lên nói giọng cay đắng Thưa anh Trung Chính Anh có cho phép tôi nói với anh đôi lời Với tư cách là người một thời đã thân quen với anh không? Ông Trung Chính cười gượng Thế cô nghĩ là rằng tôi đã thành người xa lạ đối với cô rồi hay sao? Anh không những thành người xa lạ đối với riêng tôi Mà còn xa lạ cả với mọi người Thú thật là tôi không còn nhận ra anh nữa Ông Trung Chính nói một câu gượng gạo Tôi có khác gì đâu, chỉ có giả đi thôi mà thường nói chua chát Cái giả bên ngoài của anh không đáng ngại Điều đáng ngại là trái tim của anh đang già cỗi và biến thành sắp đá mất rồi Anh có biết ngày còn hoạt động bí mật Anh, anh Việt, anh Dũng Ở trong nhà tôi ai là người nuôi các anh ăn Ai làm liên lạc, ai bảo vệ các anh Ngoài nông dân ra chẳng có ai cả Không sợ mái chém, không sợ tù tội khổ dai luôn đứng bảo vệ các anh để các anh làm cách mạng giải phóng cho họ Sao bây giờ các anh quay ra vô tình thừa ơ vì cuộc sống còn đói nghèo thiếu tốn của họ đến vậy sao anh không dám vứt mẹ các nguyên tắc đang ràng buộc họ để cho họ được thoải mái làm ăn để cho họ còn nuôi con nuôi cái và đóng góp cho cuộc kháng chiến chống mỹ? sao vậy anh trung chính? sao vậy? anh trả lời cho tôi đi. mở con mắt lo lắng đôi dồn vì phía bà thường, ông trung chính cảm thấy có một luồng khí lạnh lạnh xuyên qua da thịt mình. ông vô cảm với cuộc sống của người nông dân một thời nuôi đống tre giống cho ông ư? trái tim bồng đã già cố đội ư? không. Những gì ông cùng với ban chấp ảnh Trung ương Đảng làm hôm nay là hướng tới xây dựng miền Bắc thành một xã hội chủ nghĩa, giàu đẹp, làm hậu thuẫn vững chắc cho công cuộc giải phóng miền Nam, hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trong cả nước. Tâm huyết ông chẳng có gì thay đổi. Đúng như vậy, chẳng có gì thay đổi. Điện binh trong bình xong, ông Trung Chính nhìn bà Thường rồi nói mạch lạc. Bao nhiêu năm rồi mà cô vẫn giữ được cái tính khí khái của mình. Cô chắc tôi thừa ư, vô tình biết cuộc sống đang còn khổ cực của người nông dân là không đúng đâu. Những gì tôi làm và tôi nói đều vì cuộc sống của họ. Những họ về đầu sống trong một cộng đồng làng xã kiểu mới, mình vì mọi người và mọi người vì mình, chứ không phải sống trong cảnh thân còn lặn lội một mình trên đồng ruộng. Nếu không tạo được một nông thôn mới, nông thôn xã hội chủ nghĩa thì cuộc sống của người nông dân vẫn tiếp tục đói nghèo thôi cô ạ. riêng được cô yêu cầu tôi bu tế trong nguyên tắc để cho nông dân tự do muốn làm gì thì làm. Thì đây là một câu nói hết sức vô nguyên tắc của cô đấy. Nông dân cần phải được đưa vào làm ăn tập thể, đó là nguyên tắc bất di bất dịch. Mọi chủ trương sai trái để cho nông dân viên vào đó để tìm cách trở về con đường làm ăn cá thể, cần phải được chấm dứt. Ông Trung Chính dừng lại và tiếp tục lấy khăn tay, lau mồ hôi. Bà Thường định đáp lại lời ông Trung Chính nhưng ông Kim đang nhanh chóng đứng lên, cuộc họp bỗng chốc biến thành cuộc tranh luận tay ngang. Với trình độ của chúng tôi, những lời đồng chí vừa nói chúng tôi đã giàu từ lâu Không những nhiều mà chúng tôi còn mơ ước cao xa hơn Đó là nông thôn chúng ta sẽ trở thành những nông trang, nông trường tập thể Như ở liên xô với đầy đủ máy móc nông nhập hiện đại Chứ không phải nông dân vẫn sử dụng các cày trường vui như đang diễn ra trong nông thôn chúng ta Ông Trung Chính hỏi các ngang, Đồng chí biết tí, sao còn chỉ đào ra một nghị quyết hoàn toàn tránh ngược lại mức ước của đồng chí Tôi đang khẳng định với đồng chí rồi nghị quyết 68 của chúng tôi xuất phát từ tình hình thực tế hiện nay của các hợp tác xã trong tỉnh chúng tôi. Cơ chế áp dụng trong hợp tác xã nông nghiệp trước đây ngày càng bộc lộ do những điều bất hợp lý, nghị quyết 68 của chúng tôi nhằm khắc phục những điều bất hợp lý đó. Bằng cách chưa dùng đất cho nông dân, ai muốn làm kiểu nào cũng được, chứ không cần đến kế hoạch sản xuất của hợp tác xã ư. Tại sao đồng chí không chịu nghe những điều chúng tôi đã trình bày Mà cứ cố tình gắn ghép cho nghị quyết 68 của chúng tôi Là tạo điều kiện cho nông dân trở về con đường làm mắn cá thể Lần nữa tôi khẳng định với đồng chí Nghị quyết 68 của các đồng chí là vô nguyên tắc Tôi xin chỉ ra cho các đồng chí thấy sai lầm quán nổ ở chỗ nào Thứ nhất Hợp tác xã khoáng sản lượng cho hộ rồi chia dụng đất cho hộ làm Đây thực chất là hình thức phát canh thu tô của giai cấp địa chủ trước đây Thứ hai, khoán nội sẽ dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy làm, hợp tác xã không quản lý được lao động, không sử dụng hợp lý được sức lao động. Thông trào chi đủ yếu nước của tập thể và cải tiến kỹ thuật sẽ suốt kém dần. Thứ ba, hộ nhiều lao động và lao động khỏe sẽ thu nhập nhiều hơn những gia đình lao đơn hoặc có chồng con đi chiến đấu đi công tác, gây ảnh hưởng không tốt đến nhiều mặt. Quán hộ, hợp tác xã không quản lý chặt chẽ sản phẩm nông nghiệp Anh ngừng không tốt đến việc ổn định giá cả, quản lý thị trường. Ngoài ra, vai trò của ban chỉ huy đội sản xuất bị hạn chế rất nhiều vì quán cho hộ tự giáo viên điều khiển đánh công việc làm ăn của gia đình họ. Ban chỉ huy đội sản xuất sẽ không kiểm tra được công việc của từng người. Hơn nữa, chính bản thân cán bộ đội cũng lao vào công việc mà đội đã quán cho gia đình, công việc tập thể bị lơi lỏng. Tóm lại, quán cho hộ thực chất là trở lại cách làm ăn cá thể đầu óc tiêu yếu của giáo viên phát triển, tính tập thể của giáo viên giảm dần. nó sẽ phá vỡ nội dung của phong trào hợp tác quán nông nghiệp, làm cho hợp tác xã chỉ còn là một cái vỏ bọc. Quán nội không những sai lầm về những phương pháp quản lý mà còn trái với đường lối hợp tác quán nông nghiệp của đảng và nhà nước. Ông Kim trước kịp phản ứng thì Đình đã đứng lên. tôi hoàn toàn tán thành với những nhận định của đồng chí Trung chính. tôi cũng đã nhiều lần đấu tranh với đồng chí Kim về vấn đề này, nhưng đồng chí ấy đã không chịu nghe. Cái lấy ý kiến đa số để áp đảo tôi. Tôi tin rằng với những ý kiến sáng suốt của đồng chí Trung Chính, tình huynh chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét lại những sai lầm của mình." Và Trung Nội Đoá ngắt luôn lời Đinh. "Đồng chí Đinh đừng, đừng có cái kiểu ăn theo nói leo như vậy. Đồng chí tưởng nhìn lại mình xem với vai trò một thương bộ tình nguyện, đồng chí đã là làm gì cho cuộc sống no ấm của nông dân tỉnh ta mà chỉ ngồi một chỗ hết đâm bị thóc đến thóc bị gầy?" "Đồng chí Bảo Nghị quyết 68 sai." Bấy sao đồng chí không mở mắt ra xem, nhờ có quyết mà chỉ mấy vụ lúa nông dân đã vực năng suất từ một tấn rưỡi, một hecta lên 4 tấn, 5 tấn rưỡi. Đáng ra là một người đảng viên thấy như vậy đồng chí vui mừng là phải, sao lại còn quay ra phê phán nghị quyết mà tuyệt đại đã số tình ủy viên cho thông qua? Tôi đứng trên quan điểm lập trường của giai cấp công nhân để nhận nhận vấn đề, khó khăn chỉ là tạm thời, không vì khó khăn mà đi ngược lại đường lối của chủ nghĩa Mác-Lênin. Mà từng định nói thì ông trung chính đưa tay ngăn lại các đồng chí bình tĩnh lắng nghe ý kiến của nhau. có ý kiến của đồng chí gì vừa rồi chứng tỏ ngay trong từng vụ của các đồng chí không phải ai cũng tán thành nghị quyết sai trái của tình nguyện các đồng chí. Tôi đề nghị các đồng chí cần xem xét lại và có biện pháp ngăn ngừa những sai lầm có thể tiếp theo. Ông Kim cảm thấy có một cục gì đó trào lên chặn đầu cổ học ông. Hai tay ông nắm chặt mép bàn để giữ cho mình bình tĩnh, khỏi ném ra những lời nói không những có hại cho ông mà còn có hại cho cả nghị quyết sáu tám. Bà Lê đi làm về Phải ghé qua cửa hàng bách quá Mua số phiếu đường sắp hết hạn Nên về nhà muộn hơn mọi ngày Vừa nhìn thấy bà đạp xe về Chị Thu từ trong bếp ăn tập thể cầm đôi đôi cả trong tay Chạy tới trận xe bà Lê lại Bác Lê bác cho em hỏi chuyện này Bà Lê thấy thái độ lo lắng của chị Thu Hỏi vội vàng Có chuyện gì mà chúng cô hớt ai hớt nải thế Chị Thu nói giọng đun đun Em nghe nói Trung ương đang về kiểm điểm bác trai thì không bắt. Ai nói với cô thế mà không biết đấy tôi Cả cơ quan đang lo cuốn cuồng lên kia kìa Bà Lê và chị Thu Ông Kinh có chuyện gì mà Trung ương kiểm điểm? Cô đừng nghe mọi người đoán bò Em cũng đoán thế Cả đời Bắc Kim chỉ biết lo cho mọi người Chứ có làm hại ai bao giờ đâu mà phải kiểm điểm. Ấy Như cái hợp tác xã với em Mấy năm trước đây Đến là tóc cũng không đủ để nấu cháo Thế mà nay giờ có quán hộ nên chẳng còn lo đó nữa bà con vào tất cả là do công của bác Kim Công của tập thể tình ủy Chứ công gì dân của ông Kim nhà tôi Khách chiều này có ăn cơm bếp nhà ta không Chỉ tu đáp nhanh nhậu Có đấy bác ạ gớm Trước khi nào nhà bếp nấu cơm mà mấy anh công an Nhìn từng đi từng tí Làm như chỗ nhà bếp ăn bớt tiêu chuẩn không bằng Chẳng phải sự ăn bớt mà người ta bảo vệ đấy cô ạ Ai bỏ thuốc độc đâu mà phải bảo vệ hả bác Bà Lê cười Chẳng phải sợ bỏ thuốc độc Nhưng nhớ ra các cô làm ăn không cẩn thận Mất vệ sinh để các ông ấy đau bụng thì gai Bà Lê dắt xe về nhà Thấy đô đang đứng dưới gốc cây xương Với thái độ buồn chồn. Bà Lê biết có chuyện chẳng lành Nên hỏi đô Chú có nắm được tình hình làm việc Giữa anh Trung Chính và ban thường vụ như thế nào không Dạ công an đứng vòng trong vòng ngoài Làm sao em đến gần để biết được ạ Nhưng chắc chắn là căng thẳng lắm Vừa rồi dần dịnh dài lau Em ngồi trong nhà nhìn ra Thấy anh Kim sẽ kết đấu cảnh đang ngồi một mình dưới cốc cây thị Nhưng chỉ thấy cầm dấu thôi chứ không hút Trông dáng vậy anh ấy buồn lắm Và lê than Khổ thân anh ấy Tất cả sức lực trí tuệ đều dành cho cuộc sống no ấm Của người nông dân Thế mà cũng chẳng được yên Lần này nếu có chuyện gì thì anh ấy suy sụp mất thôi Anh Kim không phải là người dễ dàng Đồng hàng đâu chị ạ. Anh ấy sẽ bảo vệ nghị quyết của tình ủy đến cùng cho chị Giang. Chứng tỏ với đá làm sao mà chu nổi hả chú? Theo chú thì tình hình sẽ đi đến đâu? Em đang lo mọi việc sẽ bị đình lại và trở về làm ăn như cũ. Làm gì có cái chuyện ấy? Mà nếu có đi chân nữa thì chắc gì nông dân lại chưa quay về đường cũ? Hoàng hôn buông xuống đã lâu mà không thấy ông Kim về nhà. Bà lê suốt ruột chạy qua hỏi đô. Làm việc xong lâu lắm rồi. Chú có thấy anh chú và chị thường đi đâu mà chưa thấy về ăn cơm? Em đang định xuống bảo với chị đây Không biết có chuyện gì không mà em thấy anh ấy vẫn còn một mình ở trên phòng học Bà Lê hốt hoảng Chết chữa Sao chú không vào hỏi xem anh ấy có sao không? Em sợ anh ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó Em vào làm cách ngăn suy nghĩ của anh ấy Anh ấy mắng nên em không dám vào Chú chẳng ra sao? như anh ấy căng cẳng quá đang lên cơn đo dạo dày thì sao? Chú đi với tôi lên đấy xem sao Bà Lê đi trước đô theo sau Trong bóng tối nhập nhặn cô tiếng quát kẽ Ai đứng lại Bà Lê giật mình Tôi là Lê vợ của bí thư tỉnh ủy đấy Anh công an đến gần nhận ra bà Lê Xin lỗi chị Trời nhập nhặn em nhìn không rõ Chị đi đâu mà tối thế à Bà Lê nhận ra người hỏi mình là Thịnh Công an tỉnh bà hỏi Chú có thấy anh Kim còn ngồi trong phòng họp không Thịnh đáp Lúc họp xong em đi qua Thế còn ngồi ở đó Bây giờ không biết còn ở đó hay không ạ Bà Lê và Đô vào phòng họp Đô đôi tay bật đèn Trong ánh sáng vàng vọt Ông Kim ngồi như bất động Bà Lê hút hoảng chạy tới Anh có sao không Ông Kim vội vàng đáp Không sao không sao Không sao Sao họp xong rồi ngồi lì ở đây Không về nhà ăn cơm Ông Kim chống chế Có nhiều việc cần suy nghĩ nên ngồi một mình ở đây chỗ yên tĩnh. Bà Lê than vãng. Chẳng biết nòng anh dù gì mà chung anh thảm mại quá đi mất. Chú đô dù anh chú về nhà hộ trị. Ông Kim cáo. Ừ hành cái cô này. Người ta chẳng đau chẳng ốm gì. Bỗng dưng nhờ người ta dìu này thế nào. Nói xong ông Kim yêu hoài đứng lên đi ra khỏi phòng. Tối ấy ông Kim định bỏ cơm. Bà Lê dỗ mãi ông mới nhai trượu trạo vài miếng rồi xét cái ghế ra ngồi ở sân Bà Cường cũng không thấy về nhà ông Kim ăn cơm như mọi ngày Đêm nặng nề bao trùm lấy khuôn viên khu vực tỉnh ủy tiếng ngất nhái kêu đông đan, thỉnh thoảng tiếng đấu cà rít lên sòng sọc, sọc Bà Lê dọn mắt đưa xong xét một cái ghế từ trong nhà ra ngồi cạnh ông Kim Hơn 20 năm làm vợ, bà rất nhiều tính tình của chồng vui buồn nóng giận chẳng khi nào giấu được nhìn thấy đồ ông Kim từ tối đến giờ bà biết đang có điều gì đó làm ông vô cùng khổ tâm bà nói như vỗ về anh đừng có lấy thuốc nào để chữa cơn buồn bực của mình diễn lắm đứt ruột mà chết đấy họ bàn có chuyện gì bình tĩnh nói cho em nghe nào xem em có giúp được gì không không có chuyện gì đâu không có chuyện gì Xong anh bỏ cả cơm tối để ngồi thở vấn tham dài ông Kim buột miệng Không khéo công lao của tập thể tình nguyện mấy năm nay bên thành công cấp mất Sao thế được ạ? Bà Lê không hiểu hỏi Ông Kim nói chậm rãi và buồn Chiều hôm nay Anh Trung tín phê ván hết sức gây gắt Nghị quyết 68 Với yêu cầu tình nguyện phải chứng trình lại Anh ấy còn yêu cầu tôi viết bản kiểm đềm Với những sai lầm của mình trước ban bí thư trung ương Và viết bài tự phê bình về việc Cho nông dân khoán nổ để đăng trên tạp chí học tập Đến thế kia Sao lại có chuyện vô lý như vậy được chứ Thế cả ban thường vụ không ai có ý kiến gì à Có Còn cái gắt nữa là đằng khác Nhưng chẳng làm gì lai chuyển được tinh tình đắn như thép của anh ấy Bà Lê thở ra Hóa giao uy quyền của cá nhân thời nào cũng mạnh hơn lẽ phải Hiệu quả của nghị quyết 68 sờ sờ ra đó Sao mà mấy anh ấy cố tình nhắm mắt làm ngơ được chứ Thế anh có định biết kiểm điểm không Anh Trung Chính thay mặt ban bí thư trung ương ra lệnh Làm sao mà không biết được Anh ấy bảo sai, mình không sai nên trả sợ. Kiểm điểm phê bình, thậm chí kỷ luật hay tù tôi cũng không sợ. Chỉ sợ dân, sợ đàn nhiều lầm mình mà thôi. Hiểu lầm thì phải tìm cách thanh minh, phải tương trình, phải bảo vệ những gì mình cho là đúng để đảng nhiều, dân nhiều, chứ lo gì bị nhiều lầm. Ông Kim thở dài. Với đảng bộ và nhân dân tỉnh Phước Vĩnh, mình chẳng cần thanh minh thì người ta cũng biết mình là người thế nào nhưng làm sao thanh binh với trung ương đảng, với đảng viên và nhân dân toàn miền bắc rằng bí thư tỉnh ủy phước vĩnh không chống lại đường lối tập địa hóa của đảng và nhà nước, không mở đường cho nông dân trở lại con đường làm ăn cá thể, thì anh trung chính đã thanh mặt ban bí thư kết luận như vậy. không những thế tôi phải viết một bài công khai nhận sai lầm của mình trên tờ tạp chí học tập, cơ quan ngôn luận của đảng. bà lê nói giọng tức tối. anh không biết thì đã sao? ông ấy có cắt cây trước bí thư tỉnh ủy của anh cũng chẳng sao. Vượt dây dân bạc cho khổ cái đời Đâu phải anh lo no lắng về cái chức bí thư tình quỷ của mình bị lung lay Anh chỉ lo tình hình này Không kéo rồi dẫn đến tấm các phương thức khoán Của nghị quốc 68 Thì không biết mọi việc sẽ đi đến đâu Nông dân lại trở về với cảnh đói cơm Rách áo thì tội lắm Thôi em vào ngủ đi để cho anh ngồi một mình một lát Bà Lê nói dịu dàng Anh như thế này làm sao mà em ngủ yên được Không phải lo cho anh, anh đã bình tĩnh trở lại rồi, anh rất cần ngồi một mình. Em lo cho bệnh dạ dày của anh quá, con cái đứa thì học ở nước ngoài, đứa đang ở nơi sơ tán, anh mà nằm lăn ra đấy chỉ có bình em xoay sở làm sao được. Ông Kim cầu, đảm bảo bà ngủ đi, cứ ngủ đấy mà nó làm nhảm nhất đầu quá. Ơ hay, sao tự nhiên nổi thấu với em, đã thế thì em vào đây. Lấy dần đôi đứng dậy sách ghế đi vào nhà, ông Kim hút một điếu thuốc láo rồi theo thói quen tự đầu vào thành ghế, ngước nhìn vào bầu trời đêm vô thăm thẳm đầy sao. Sao nhấp nháy và thay đổi màu sắc lúc xanh lúc vàng liên tục, báo hiệu những cơn mưa to trong những ngày sắp tới. Ông Kim nhắm mắt muốn lấy lại sự thư thái qua một buổi chiều quá căng thẳng đối với mình. Nhưng mắt vừa nhắm, bỗng dưng hình ảnh ông Trung chính diện lên trong óc và những lời nói của ông văng vẳng bên tai đồng chí là bí thư tỉnh ủy nên phải chịu trách nhiệm với những sai lầm trong việc đang nghị quyết cũng như chỉ đạo thực hiện nghị quyết sau tám. tôi thay mặt ban bí thư yêu cầu đồng chí thành cần kiểm điểm sai lầm của mình với ban bí thư vì nhận thức còn mơ hồ hay do động cơ cá nhân muốn nông dân tôn vinh mình như một vị cứu tinh của họ. ngoài ra đồng chí phải viết một bản tự phê bình sai lầm trong việc tổ chức khoán hộ đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là phá vỡ mối quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa của hợp tác xã nông nghiệp người đang trên tạp chí học tập để các nơi rút kinh nghiệm không lặp lại sai lầm của đồng chí quân mặt với đôi mắt sắc lạnh ấy đã có một thời thân thương với ông biết dần nào một lần ông không còn nhớ là năm nào chỉ nhớ đó là một thời còn ở chiến khu việt bắc một hôm ông đang ngồi gỡ những mẩu tàn thuốc lá bỏ vào một cuốn sổ tay để trước mặt thì ông trung chính từ xa đi lại ông trung chính hỏi chú đang làm gì đây Em gỡ mấy màu tàn thuốc lá để hút Em hút thuốc lào đã năm hôm nay rồi Chú bỏ thuốc lào đi Có phải đỡ khổ sợ như vậy không Em hút thuốc lào từng ngày còn đi cày thuê cho địa chủ đinh Nên nhờ thuốc đã lẫn vào trong máu của em rồi Có bỏ lắm Có quyết tâm bỏ là bỏ được hết Em cũng đã quyết tâm mấy lần rồi Nhưng cũng chỉ quyết tâm được đến 3 ngày là cùng Chỉ thường vào vùng địch đậu sau hôm nay Vẫn cho ra hãng Đáng ra ngày hôm qua có mặt đợt cơ quan theo như quy định Nhưng không biết sau hôm nay vẫn chưa thấy có mặt Không biết có gặp chuyện gì không Em mong chị Thường về còn quá trẻ con mong mẹ đi chợ về Có việc gì mà mong cô Thường về Chị Thường cũng diễn thuốc lào như em Nên lần nào vào địch hậu ra chị ấy cũng đưa thuốc lào ra Có đợt đem ra cả cân Hai chị em hút đến rửa nắm mới hết Ông Trung Chính cười Tưởng mong để làm gì hóa ra mong có thuốc lào Anh có việc này, định bàn với chú đây. Tổ chức định bố trí chú về bổ sung cho ban thường vụ huyện ủy Linh Sơn, tỉnh Phước Vĩnh. Chú có đồng ý sự phân công của tổ chức không? Em đã làm lãnh đạo bao giờ đâu mà cứ em làm thường vụ huyện ủy ạ? Chẳng ai sinh ra để làm lãnh đạo cả, cứ làm khắc quen. Hơn nữa anh sống với chú từ ngày chú còn làm liên lạc cho xứ ủy Bắc Kỳ, nên anh rất dậu chú. Chú không những trung thành tuyệt đối với đảng, mà còn điều hiện phẩm chất của một người rất thông minh. Huyện Linh Sơn là một huyện miền núi nằm giáp danh giữa vùng tự do và vùng tạm chiếm. Để ngăn chặn chúng ta từ vùng tự do tràn xuống, địch đã bố trí một hệ thống đồn bốt dày đặc, khiến phong trào của huyện gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn cán bộ cấp huyện của tỉnh Phước Vĩnh còn thiếu nên tỉnh ủy Phước Vĩnh đề nghị với Trung ương tăng cường lãnh đạo cho huyện Linh Sơn. Anh thấy chú có thể đảm đương được việc này nên đã đề nghị cử chú đi. Ông vui vẻ nhận lời, ông Trung chính bảo: Anh rất hoan nghênh tinh thần của chú. Hoạt động trong vùng địch tạm chiếm hết sức gian khổ và nguy hiểm nên chúng phải hết sức thận trọng, phải dựa vào dân, tin tưởng vào dân thì mới hoàn thành được nhiệm vụ. Ngày ấy thật gian khổ nhưng con người ta lại thương yêu nhau như anh em một nhà. Tất cả chỉ có chung một lý tưởng duy nhất là kháng chiến thắng lợi để xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập và giàu mạnh. Nhưng kháng chiến thắng lợi rồi, mọi việc này không giản đơn như mọi người nghĩ. Bằng nhiều sóng trồn diễn ra trong một giai đoạn lịch sử chỉ trên dưới 10 năm cải tạo tư sản về cách dụng đất chống cưỡng ép di cư, đội buộc chiến tranh chuẩn bị diễn ra trên phạm vi cả nước. Tình hình phe xã hội chủ nghĩa cũng phát sinh ra nhiều quan điểm đối đối và khuynh hướng chính trị khác nhau. Phản đối ai, ủng hộ ai cũng trở thành cuộc đấu tranh tư tưởng trong nội bộ đảng. Chẳng nói gì đâu ra, nguyên cái việc làm cho dân giàu thui mà không biết bao nhiêu khuynh hướng, quan điểm đối trọi nhau chăn chát. Người tìm muốn cả bằng tất cả rồi dàn hàng ngang tiến lên, ai cũng như ai Kẻ tìm muốn để cho dân tự do làm sao của cải rồi đưa dân vào khuôn khổ. Người tìm muốn xây dựng xã hội bằng sức mạnh vật chất. Kẻ thì muốn xây dựng xã hội bằng cầu hiệu lấy chính trị làm cốc, tư tưởng dẫn đầu. Có tư tưởng tốt là có tất cả, vân vân. Càng nghĩ, ông Kim càng thấy buồn đến nao lòng. Người khác không hiểu ông là một nhẽ. Đợt này, người không hiểu ông và phê phán việc làm của ông lại là ông trung chính. Người đã dù dắt ông đi làm cách mạng người mà ông vô cùng kính trọng và coi như người thầy, người anh cả của mình, hình ảnh và những lời nói vẫn tuôn chính ra vào lòng ông Kim một tâm lý nặng nề mà suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng của ông, ông chưa gặp phải bao giờ. Ông Kim nặng nề đứng lên đi vào nhà, ông đi đến cái tủ gỗ cũ kỹ, lôi từ trong đó ra một cái sắt cốt bằng da đã sần mép, đem đến đổ giúp các bạn những tấm bàng đen trắng, dầu chết đã ú vàng dâng gột ngang xuống mặt bàn. Đêm mất điện chỉ có cái đèn dầu cháy leo lét Ông Kiên cầm từng tấm ảnh đưa lên xem Có tấm ông chỉ xem lướt qua rồi bỏ sang một bên Có chiếc ông dừng lại khá lâu Nhìn vào từng khuôn mặt trong ảnh Đó là những tấm ảnh thời ông còn rất trẻ Chụp ở chiến khu Việt Bắc Những người trong ảnh Người thì mặc áo quần bà ba màu nâu Người thì quần âu, áo cổ vuông Có người mặc quân phục đội mũ lưới trên đầu Bà Lê thấy chồng có thái độ khang khác Đi đến ngồi cạnh ông kim cầm lên một tấm ảnh chỉ có hai người, đó là ông trung chính chụp chung với ông người chính khu việt bắc. ông trung chính đôi mắt sáng và nụ cười rất tươi, mặc chiếc áo sơ mi cộc tay, cổ bè quần âu. còn ông kim thì mặc bộ bà ba. lúc đó ông 28 tuổi, người gầy và đen, đôi mắt to và sáng. ông trung chính tay quàng lên vai ông kim với dáng vẻ hết sức thân mật. hai người đứng dưới cầu thang một sàn nhà, bức ảnh đã ốm vàng dầu chỗ. ông kim ngắm bức ảnh một cách chăm chú. Tấm ảnh gửi lại cho ông một thời quá khứ Tất cả đã qua rồi Ông Kim nghĩ rồi đưa tay nhức bóng đèn ra Cầm tấm ảnh cho vào ngọn lửa đèn để đốt Và lên nhanh tay giật chiếc ảnh trong tay ông Kim Tấm ảnh kỷ niệm thì có tội tình gì mà anh đốt nó đi Ông Kim chẳng nhận ra sự vô lý của mình Anh sai rồi, sai rồi Nói xong ông ngồi thử ra Hội trường tình ủy có chừng 40 người, gồm các tình ủy viên và các cán bộ đồng ngành của tỉnh, đã ngồi im phăng phắc nghe ông Trung Trinh nói chuyện. cái hàng ghế đầu tiên chừng vài mét, chiếc máy ghi âm quả đức chế tạo to gần bằng nửa chiếc vali chạy bằng băng cuấy quay chậm chậm. Hai bên tường hội trường hai chân loa sắt phát ra thứ âm thanh trai trẽ như muốn xé mảnh giấy người nghe. Đinh ngồi ở hàng ghế đầu cùng với ban thường vụ, thỉnh thoảng lại chạy tới nhìn vào cái băng của chiếc máy ghi âm đang quay. Sau đó bảo văn, nhân viên của ban tuyên huấn là người chịu trách nhiệm ghi âm Cậu nhớ chú ý đấy nhanh, không được để máy bỏ sót một thứ nào tôi trưởng nói thế nào thì máy ghi thế ấy chứ làm sao mà sót được à Thì tới cứ dặn cậu như thế Ông Kim thấy thái độ lăng xăng của đình lấy làm khó chịu bảo Giao việc cho người ta là phải tin vào người ta Chứ vực gì cậu cứ chạy lên chạy xuống nhắn nhắn lên như vậy bài nói chuyện của anh Trung Chính cực kỳ quan trọng nên cần phải nhắc nhở anh em chứ để họ ghi sót thì chết. Sau khi nói khái quát về thành tích của miền Bắc trong thời gian qua, ông Trung Chính đi vào tình hình của tỉnh Phước Bình. Phần ưu điểm của tỉnh Phước Bình tôi đã nói chung với phong trào hợp tác xã trên toàn miền Bắc. ở đây tôi muốn nói đến phần khuyết điểm, sai lầm để các đồng chí nhận ra và quyết tâm sửa chữa để đưa phong trào hợp tác xã của tỉnh đi vào đúng quỹ đạo thật ra trong công tác quản lý hợp tác xã sản xuất nông nghiệp của các đồng chí có nhiều vấn đề cần phải nói, phải bàn. nhưng tôi chỉ phát biểu ý kiến về công tác bao khoán và quản lý tư liệu sản xuất, nhất là quản lý dụng đất của các hợp tác xã ở Phước Bình trong thời gian gần 2 năm trở lại đây. ông Trung Chính dừng lại cầm cốc nước uống, rồi bỏ cốc xuống, rút khăn ra lau mặt và nói tiếp. thực tế quán hộ của các đồng chí đã thu được những thành công rực rỡ ở những điểm nào? thứ nhất bằng cách giao khoán ruộng đất quả hợp tác xã cho hộ, một số hợp tác xã đang diễn ra tình trạng chia lại ruộng đất cho xã viên thứ hai bằng cách quán sản lượng châu hồ một số hợp tác xã đã từ biến mình thành người phát canh thu tô đối với xã viên thứ ba trong nhiều hợp tác xã phương thức cá thể đang lấn át phương thức sản xuất tập thể thứ tư nhiều hợp tác xã đừng đối và nguyên tắc hợp tác khoán nông nghiệp của đảng đã bị vi phạm một cách nghiêm trọng Bây giờ tôi xin đi vào phân tích từng điểm một trong chủ trương khoán cho hộ Để các đồng chí xem đúng hay sai Ông Trung Chính lại dừng để uống nước và rút khăn lau mặt Lợi dụng lúc ông Trung Chính ngừng nói Đừng lại chạy lên hỏi văn Chưa được hết công suất câu nào chứ Văn trả lời với thái độ khó chịu Mãi vẫn chạy đều Cũng ghi đủ hay sót làm sao mẹ em biết được Đừng lại lưu về chỗ của mình Ông Trung Chính uống nước xong nói tiếp một số các đồng chí quan điểm sản xuất theo kiểu nào cũng được miễn là sản phẩm xã hội tăng đó không phải quan điểm của giai cấp công nhân và của đảng thật vậy trong nông nghiệp của miền Bắc nước ta hiện nay chỉ có hai phương thức sản xuất sản xuất tập thể và sản xuất cá thể sản xuất tập thể thì tiến lên chủ nghĩa xã hội đời sống nhân dân ấm no hạnh phúc sản xuất cá thể tạo ra nền kinh tế theo giảm xuất hàng hóa nền kinh tế này hàng ngày hàng giờ để giao chủ nghĩa tư bản mà nếu nó phát triển thì sẽ làm cho đời sống nhân dân lao động không được bảo đảm. chính vì vậy chúng ta tiếp tục cải tạo quan hệ sản xuất trong nông nghiệp. gần như suốt đêm qua ông Kim trần Trọc không xong ngủ được. giữa đêm dạ dày của ông nhâm nhẩm đau và lên dậy lấy cà phê cho ông uống nhưng vẫn không thấy cơn đau thuyên giảm. sáng nay ông chỉ uống cốc sữa rồi đi đến hội trường và lây tới ông đau bảo ông không phải đi học nữa nhưng ông bảo sự ông trung chính cho rằng mình phản ứng với việc ông bị phê phán chiều hôm qua nên cơn cứ đau để ở nhà âm thanh chát xuống của hai trung loa sắt thình thẩn vang lên câu hỏi gây gắt khoản như thế đúng chưa để tôn nông dân làm giàu như vậy đã đúng với quan điểm đường lối của đảng và nhà nước chưa cứ như từng mũi kim đâm vào dạ dày ông đau buốt khiến ông phải cúi gập người xuống đưa hai tay ôm lấy bụng để chặn cơn đau mặt mày ông dần dần tái mét bà thường nhìn thấy ông kim đang cúi gập người ôm bụng hỏi chú làm sao vậy bụng đau và cảm giác buồn nôn chị ạ bà thường hốt hoảng bỏ mẹ không khéo lại chảy máu dạ dày cũng nên chú xin phép về nhà nằm nghỉ đi không có gì đâu lát nữa anh chắc đỡ tôi ông quốc ngồi cạnh bảo chị thường nói đúng đấy anh nên về nhà nằm nghỉ và bảo cậu đôi cho gọi bác sĩ đến kiểm tra xem sao nếu có hiện tượng chảy máu dạ dày tái phát là phải đi cấp cứu ngay Ông Kim cố giận đau bảo Không tan gì đâu, tôi đã thấy hơi ổn rồi. Bên trên, ông Trung Chính vẫn tiếp tục nói. chiều hôm qua, tôi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy và đã chỉ rõ những sai lầm nghiêm trọng và tình nguy của các đồng chí mắc phải. Tôi đã đề nghị ban thường vụ xem xét chận định trong việc đưa ra nghị quyết 68. Tôi cũng đang yêu cầu đồng chí Hoàng Kim với vai trò bí thư tỉnh ủy của mình" phải chịu trách nhiệm phần lớn trong việc này và cũng yêu cầu đồng chí Hoàng Kim nghiêm khắc chẩm điểm với ban bí thư trung ương. Các đồng chí thân mến. Ông Kim bỗng dưng ôm bụng ngồi sụp xuống nền đất và thường ông Quốc ông dần hoảng hoàng chạy đến ngồi xuống cạnh ông Kim và thường lo lắng hỏi. "Chú thấy trong người thế nào?" "Tôi thấy bụng đau quá chị ạ." Ông Kim nói xong ôm bụng đầu gục xuống Sau đó ông gần gần mấy cái trong cổ Dưỡng đôn ra một bãi máu loan đỏ gần nền nhà Bà từng hút hoảng kêu lên Ái chạy đi gọi bác sĩ hội cho chú Kim với Cả hội trường xôn sau Nhiều người bỏ ghế của mình chạy lên Xuống lại đứng bao quanh ông Kim Ông Trung Chính từ trên bụng nói chuyện cũng nhảy xuống hỏi Đồng chí Kim sao vậy Ông Quốc đáp Anh ấy lại bị chảy máu dạ dày tái phát anh ạ Phải cho đi cấp cứu ngay Không nên để chậm chế Cùng lúc bác sĩ sản, bà Lê và Đô chạy ào vào, bà Lê gạt mọi người ra rồi ôm lấy ông Kim. Khổ thân anh, đêm qua đã chẳng trọng suốt đêm không ngủ, sáng nay bảo ở nhà nằm nghề cũng không chịu nằm, biết làm sao bây giờ. Sẵn kéo bà Lê ra. thời ra để cho em xem anh đánh như thế nào. Sẵn cầm tay ông Kim xem mạch rồi bảo. Mạch yếu lắm, để tôi tiêm cho bí thư một đống thuốc trợ lực còn ai đi gọi hộ anh hành đánh xe chuẩn bị đưa lên bệnh viện tỉnh cấp cứu ngay ai ở gần đây có phích nước sôi sách hộ đến đây cho tôi luộc kim châm ông dần nhảy lên sách cây phích dùng phan nước cho ông trung chính đem xuống sàn bảo ông dần bác cho em mượn luôn cái ca cái cốc gì đó cũng được ông dần lạnh nhảy lên lấy luôn cái cốc của ông trung chính đưa xuống trong khi bác sĩ sản tiêm thuốc ông trung chính bảo Để tôi lấy cái xe mốt Covid của đồng chí trợ lý của tôi Chờ đồng chí Kim về Bệnh viện Việt Su, cho nhanh và đỡ sóc Chảy mót dọn dày mà chai sóc là hết sức nguy hiểm Không ai nói gì về lời đề nghị của ông Trung Chính khiến đông Phật ý Vì sao tôi bảo lấy xe trợ lý của tôi chờ đồng chí Kim đi cho an toàn Mà không ai chịu làm là thế nào Ông Kim nói trong cơn đau Không cần đâu Tôi đi xe ca cũng được Bà lên nhìn Đông Chung Chính với đôi mắt hành học trách móc Anh ban ơn huệ muộn quá Anh Kim mà có bệnh hệ gì Thì mấy mẹ con tôi và bà con cả tình phức vĩnh này hận anh suốt đời Ông Trung Chính cười thân thiện. Cái cô này anh nói hay gì Tôi làm gì mà mấy mẹ con cô và bà con phức vĩnh mà hận tôi Làm gì thì anh tự biết Ông Kim bước lên xe và thương bảo ông Quốc Chú Quốc ở nhà tiếp tục công việc Để tôi đi cùng cô Lê xuống bệnh viện Chỉ đến cạnh bà Thường bảo Chạy cho em đi cùng Thế thì cô ngồi trước Tôi và cô Lê ngồi sau với chú Kim Ông Trung Chính nói với bà Thường Đồng chí Thường Tôi đưa đồng chí Kim về bệnh viện Việt Châu nhé Tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho bệnh viện trưởng Cử bác sĩ giỏi chăm sóc đồng chí Kim Vâng chăm sự nhớ anh Xe chạy Mọi người đứng tình gần nhìn theo cho đến khi không nhìn thấy mới quay vào hội trường. Đừng chân mọi người đến cạnh ông Trung Chính nói xôn xe. Bạn nói chuyện của anh sâu sắc quá. ban tuyên vấn chúng tôi đã cho ghi âm lại để sau này soạn thành tài liệu gửi xuống cho cơ sở học tập. Thế à? Ông Trung Chính nón gọn lỏn rồi lặng lẽ đi vào hội trường. đình chân gần với mọi người bằng cách cú xuống buộc lại dây dày.